Hello ngọc g i Ok. Chinh phát của YouTube đã được k h ở i chạy. Các b ạ n có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ l á p mình cũng đã nhận được thông báo rồi. m ộ t l ầ n nữa xin m n chào các cô các chú anh, c á chị c và các b ạ n đang theo dõi chương trình đọc c h ệ n ma kin h d ị được phát sóng t r ê n k ê n h YouTube c h ệ n ma quang n g ã tún. và fanpage c h u y ệ n đêm khuya à, xin m e n c h à o anh chị em của youtube xin m e n c h à o admin xin d i ễ m t r i n h hello đ ă n g h ả i c ũ n g t i ệ n t hello ể h cái a n h gì anh nói em h o l l o Và em cũng cảm thấy t u ổ i thân c ủ a em đi m u a t h u ố c em u ố n g h y vọng là em sẽ không làm phiền anh hello v ớ i đ o à n thu hello v ớ i h ồ n g yung đ ồ i nối OK, kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay thì tôi c ũ n xin gửi t h ư quý vị và các bạn một bộ chuyện ma ha, gồm hai tập chuyện ma làng quê của tác giả nam kun mà các bạn nghe cái tên thì các bạn cũng có thể thấy、rồi. đó là câu chuyện thần dữ của đòi mạc nhà địa chủ thì à, câu chuyện này mình sẽ diễn đập trong vòng hai tập mà về cơ bản là cái tên của nó cũng có thể nói lên cái nội dung của nó rồi à,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 ok và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập một của chuyện ma làng quê nhà bốn gian chỉ có hai thằng nhóc con choai choai nam ơi nam dạy dạy dạy dạy đi đi cùng tao một tí thằng bột lắp bắp lên tiếng thằng nam đang chăm chú nằm đọc chuyện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 Sao thằng è m mà mở bụng mày t h bột bối rối lập tức lắc đầu ngoài ngoài thanh minh dù trong lòng của nó lúc này đang chửi thầm thằng bạn h ố n nạn thằng nam lững thững dẫn thằng bột ra góc vườn tiện thể ngồi xuống giải quyết cùng vừa c h ú t bầu tâm sự vừa gột rửa tâm hồn thằng bột miệng h u y ế t sáo ngó nghiêng khắp chỗ người ta nói phàm là những thằng sợ ma hay là những thằng hay h u y ế t sáo khi cảm thấy căng thẳng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 vào đến nhà nó không thèm cởi cả cuốc cả dép phóng lên giường thằng bột tái hết cả mặt mơ hồ đoán là thằng bạn mình nhìn thấy cái gì không hay ho thế là không cả kịp kéo quần c u ố n q u ầ n chạy theo n a m ơi đợi t a o v ớ i đợi t a o v ớ i loay hoay lết được vào nhà thằng bột mới thở phào nhẹ nhõm n h á t thấy trên rừng chiếu bám đầy đất cát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 quay đầu nhìn lại đằng sau thì lại chính là thằng nam trông thằng nam tươi tỉnh như không hề có chuyện gì xảy ra duy chỉ có đôi môi của thằng nam là vẫn thâm đen xì xì đang nhoẻn miệng cười hả hê thằng bột n g ỡ mắt gõ cho thằng nam một cái mày hết trò để đùa rồi à tao sợ muốn vỡ t i m mà, mà mày bôi cái gì lên mồm trông nó đen như cái đít nồi thế kia ờ nãy tao ra vườn tao thấy mấy cái quả phèn tiện tay tao vặt mấy quả tao tính b à y trò dọa m à y vừa nói thằng nam vừa lấy vạt áo lau đi những vết thâm đen ở trên môi ấy mà lau mãi không sạch chỉ thấy những vết mực quả phèn tèm lem loang ra thằng nam đem cái gương lên soi một lượt đoạn lẩm bẩm thôi ngu rồi mẹ cái mặt lại trông như thằng nghiện thế này làm sao mà ra đường đấy thằng bộp thấy bộ rắn của thằng nam như vậy chỉ biết ôm bụng bỏ ra mà cười lăn lộn đến nỗi va cả mõm vào cái cạnh bàn thiếu chút nữa có khi phải đi t r ồ n g lại cả hàm răng ngồi ngay ngắn lại trên giường miệng liên tục suýt xoa một hồi thằng bột mới nhận ra thằng nam vẫn đang đứng nhìn c h ầ m c h ầ m bằng vẻ mặt nghiêm trọng khó hiểu thằng bột hất hàm mày làm sao mày cứ nhìn tao thế mày đừng nói với tao là mày định toan tính điều gì tao tao đẹp trai nhưng mà tao không bê đê như là bọn thằng vũ đâu đấy ý cái đầu mày tao tự nhiên là nghĩ đến chuyện ban nãy thằng nam ngập ngừng thằng bột không chịu nổi cái tính nói lấp lửng nó đổi giọng chuyện ban nãy là chuyện gì mày nói toẹt ra cho nó nhanh đi mày cứ úp úp mở mở tao đấm bỏ mẹ mày bây giờ b ộ này tao hỏi thật nhỉ trong vườn nhà mày trước đây có cái a o đúng không Ờ, thế là thế nào sao sao mày biết thằng bột vừa nghe đến đây thì tái mặt lắp bắp lên từng câu nó ngạc nhiên bởi vì thằng nam là bạn học chung mới chỉ đến đây lần đầu không có ai nói thì chẳng có lý do nào mà thằng nam lại biết bởi vì chuyện ấy đã xảy ra cách đây hơn trăm năm có lẽ cái thời mà bọn địa chủ thực dân phong kiến hoành hành bóc lột địa tô của dân chúng ấy là những ngày tháng đen tối trong những năm cuối cùng của thế kỷ mười chín những chuyện kỳ quái liên tục xảy ra trên chính mảnh đất này mà chính những người chứng kiến mỗi khi còn nhớ lại người ta cũng dùng mình sợn gai ốc thằng bột cứ lâu lâu lại ngồi nghe ông nó kể lại những chuyện xưa cũ ấy từ khi còn bé sau này ông nó già chết đi rồi lớn lên cứ rảnh rỗi nó lại ngồi nghe bố nó kể lại những chuyện mà ông nó mà tổ tiên nó kể lại những câu chuyện d ù n g mình về thế giới siêu hình vẫn có tồn tại những ngày xa xưa ấy khi phần lớn những ngôi nhà trong làng chủ yếu là được đắp đất lợp mái d ơ m lụp sụp cũng chẳng thể tránh nổi những trận mưa bão lớn những con nước dâng cao mỗi khi lũ ủ a về người dân bắt đầu chuyển chỗ lên nơi có địa thế cao hơn vững chãi hơn để mà an cư lạc nghiệp toàn bộ ruộng đất nơi đây là của một tên địa chủ khét tiếng độc ác tham lam tàn bạo dường như là lão sinh ra là để ăn chặn để mà bóc lột tiền của dân cho nên cái tên của lão cũng vô cùng tương xứng đi không đổi tên ngồi không đổi họ các cụ khai sinh đặt tên cho lão là đớp lão thường xuyên qua lại x u n g xoe nịnh nọt bợ đít bọn quan tay sai của chủ nghĩa thực dân với mục đích là tiến thân lên vị trí cao hơn để mà còn có thể bóc lột người dân nhiều hơn đối với người ăn kẻ ở trong nhà lão cắt giảm đến mức tối đa chỉ để lại ba người gánh hết mọi việc ấy là con sen anh xe và bà vú như vậy vừa dễ quản lý được tài sản lại khỏi lo mất thêm vài đồng bạc mỗi tháng mà t r ả công t r ả cán cả ba người đều có tên có tuổi đấy thế nhưng vợ chồng lão đớp chưa từng gọi tên riêng của bất kỳ ai trong mắt của vợ chồng nhà ấy họ chỉ là phường hạ đẳng còn không bằng cả con chó mà vợ chồng nhà nó nuôi hôm ấy vừa đi lo liệu việc riêng về đảo mắt một vòng quanh nhà lão đớp đã chống nạnh lên tiếng quát tháo xe、yeah. xe ô i cất xe vào cho ông nhớ nau chùi cho nó cẩn thận mày nằm trước một vệt ông cắt mẹ cơm trừ nương cái bài cả tháng còn con sen sen đâu nên đây ông bảo anh xe đưa cái khăn vắt trên vai thấm những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên c h á n nghe vậy rồi vâng vâng dạ dạ, kéo cái xe tay vào sân sau chị sen đang lôi hú dưới bếp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 mày dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ thế mà mày ăn k ỹ mà mày nam dối như thế này ha mày có muốn thằng t h ầ y quân bu mày phải đóng gấp hai gấp ba nần tiền tô không mẹ tư s ư quân d a n h này ông ơi ông c o n l ạ y ông c o n tay là sáng nay c o n lâu chú sạch sẽ mọi n g ó c n g á c h rồi Ô, ông, ông nói thế oan cho con quang ơi chị xen sụt rồi nước mắt ngắn dài quỳ xuống chắp tay vái lạy như là tế sống lão đớp lão đớp tiến đến bốn bức tranh tứ quý tùng trúc cúc mai được treo trang trọng ở bên gian khách dùng tay q u ẹ t một đường rồi thổi phủ cái lớp bụi m ỏ n g dính trên đầu ngón tay mẹ t i ê n sư cái quan này ngay con cãi mày mở mắt ra mà xem thế cái gì đ â y hả nát nữa ông tiếp thằng cha cái tầm sồng nó là cái thằng cực kỳ ưa sạch sẽ nại mê t r a n h mà n à m phật ý nó đến ông mày cũng chỉ quản nước mà b i ệ t sứ quân ạ ông ơi con con có dám bỏ sót cái gì đâu lúc lúc con con định lau cái bộ t r a n h này thì b à con lời còn chưa dứt câu thì mụ tập vợ của lão đớp s ồ n g xộc đi vào chạy đến túm tóc mai của con sen mà giật lên giọng chô l ê n đoét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 cơm ăn ba bữa còn chả đủ no nay lại còn bị cắt đi mất một bữa lấy sức đâu mà làm việc quần quật quần quật từ sớm tinh mơ cho đến tận nửa đêm ở trong nhà mụ t ậ p che cái miệng mà khoái chí cười hềnh h ạ c h mụ khéo đẩy tội cho con sen thật là tài tình bởi vì chính là vì ban nãy con sen lúc đang b ắ t cái ghế đầu để lau bộ tranh tứ quý mụ lại giở quẻ từ buồng trong mụ gọi vọng ra x e n ơi x e n vào đây bà bảo dạ bà đợi con một chút con con lau nốt bộ tranh của ông ơ thế chứ tiên sư cái q u ầ n ở này thế mày lại quan trọng ông hơn bà hả nhà này ai là nóc bà bảo vào đ â y là vào đây mày có muốn bà lại trả ra bà nện cho mày một trận rồi bà có sắt muối vào đít như bữa âm trước không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 đúng là cái phận làm con ở chịu khổ c h ă m bề chủ mà chỉ coi như là con chó con mèo bố bảo cũng chẳng dám lên tiếng chị x e m nhanh chóng hoàn thành nốt công việc của mình rồi lui ra ngoài trong nhà chỉ còn lại nhà vợ chồng thầy đốc thế cái chuyện ấy ông làm xong chửa mụ tợp kéo chồng ra một góc thì thầm lão đớp vỗ ngực đ ô g đốp cười ha h a <cười> rồi rồi tôi mà làm kiểu gì trả xong thấy tiền có đứa nào mà nại từ chối gã ấy bọc là chừng mười hôm nữa là sẽ đến nhà ta đấy nói đoạn lão đớp lôi từ trong túi áo ra một cái gói n h ỏ đưa cho vợ có điều não ấy giặt trong mười ngày này mỗi một ngày phải hòa một ít b ộ t vào nước cho nó uống có như vậy đại sự mới thành mụ tợp tò mò mở cái gói giấy ở bên trong là một n h ú n g bột đủ các loại màu sắc lại phảng phất mùi thơm dịu dịu ngọt ngọt hấp dẫn lắm chép miệng vài cái tỏ vẻ thèm thuồng không chịu nổi sự cám dỗ mụ chấm ngón tay t o à n n h ú n g đưa lên miệng thì lạo đớp cạn lại ô kìa b á điên đấy à đây không phải là thứ để cho bà dùng ơ thì thì em thấy ngon quá em thử một tí có làm sao mụ t ậ p gạt bỏ ngoài tai những lời của chồng lè lưỡi lếm cái số bột dính trên ngón tay ấy thế nhưng chỉ ngay sau đó mụ mặt mày tín tái cúi gập người xuống mà nôn thốc nôn tháo trái ngược với cái hương thơm như hoa hồng màu sắc quyến rũ bắt mắt vừa đưa vào miệng mụ cảm giác vị đắng ngắt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 bảo rồi mà không chịu nghe béo như con nợ nái rồi mà còn tham ăn t ụ c quống ơ cái n h à ô này g n ông nói cái gì h ả ông nhắc lại thử xem ông bảo ai là cái con nợ lại h ả trong người vẫn còn đang nôn nao chưa hết khó chịu nghe mấy câu của lão đớp mụ tập tay ôm ngực quắc mắt lên nhìn làm cho lão đớp rung gió lại run như cày sấy đúng lúc ấy tiếng con chó bẹt dê l ã o đớp mới mua của thằng quan tây sủa lên ô n g ổ n g kèm theo tiếng chóc ô quen thuộc gõ cành cạch và cánh cọc đúng như là l ã o đớp suy đoán thằng cha c a i t ổ n g sùng đang đứng ở bên ngoài cất giọng hống hách thằng đớp mày đâu rồi đớp ơi thế quá ra đây nhốt ngay con chó tây vào đây cho tao không thì bảo chứ mà để nó cắn hỏng lên thế này à nó mà tập vào chân tao một miếng mày có mà bán cả gia sản cũng chả đủ mà đền tiền đâu đâu ơi hai vợ chồng nhà đớp nghe t h ế vậy vội vàng chỉnh chu quần áo đon đả chạy ra gô cổ con bẹc dê vẫn còn đang nhe nanh gầm gừ mà nhốt lại ờ kìa gia nhân đâu ờ người nhà đâu thế chúng mày đâu thế sao không ra cả đây mà tiếp khách quý này mụ tập ngó vào trong dãy nhà ngang tằng hắng giọng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 con không hiểu lão đớp tròn mắt chưa hiểu đầu cua t a y nheo lắp bắp thắc mắc cai sùng lôi từ trong tay áo ra một bản thông cáo được quan trên gửi xuống các địa phương trong ấy có ghi rõ kể từ tháng mười một năm ất rộng toàn bộ chức sắc cai tổng sẽ được đổi thành t r á n h tổng để tránh phạm vào tên húy của vua đây mày nhìn rõ chửa b â y giờ anh xe Con con sen bà v ũ già mới tất tả chạy ra kẻ sắn tay áo người sắn q u ầ n đến m ẹ n dạ chúng chúng con kính chào cụ cai ạ ủ lão n è chúng b ả y muốn chết phòng không được từ nay phải gọi là cụ t r á n h là cụ t r á n h biết chửa lão đức sợ tái cả mặt e rè l ư ớ t mắt xem phản ứng của t r á n h sùng lão lập lại câu nói của t r á n h sùng ban nãy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 t r á n h sùng giật mình bừng tỉnh khi thấy lão đớp vung cây gậy tre định vụt vào cặp giò nõn nà thon thả của nhà chị s e n lão t ặ n g h ắ n cái giọng ra dấu dừng lại thôi chúng nó không biết không có t ộ i mày làm như thế rực rồi, rồi lại học mất món thịt chân giò phí của giời lão đớp vốn là cái phường dốt nát đến con chữ bẻ đôi còn chẳng biết do không hiểu những lời t r á n h sùng nói lão ngó ngăng ngó dọc một hồi mà chả thấy gì tay cầm gậy gõ vào lòng bàn tay bên kia d a uy lắm ê nhà con hôm nay có thì chân giò đâu ấy <cười> mà thôi cãi đi cụ cứ mặc kệ con cái nũ kẻ ăn người ở này cứ gọi là phải cho chúng nó một t r ậ n nó mới nhớ đời Ở k i a cái thằng này tao bảo thôi là thôi thế mày định cứ bắt tao đứng phổi nắng ở ngoài sân thế này khó chánh sùng phải nói như hét vào tai lão đớp mới giật mình mà quăng cây gậy đoạn lại sấn sổ chạy đ ế m đỡ tay chánh sùng vào nhà chánh sùng lắc đầu miệng lẩm bẩm cái món thịt chân giò là nó ngon nó ngọt như thế kia đớp ơi l à đớp ngu ơi l à ngu không biết được mà hưởng chứ mà chả phải bên nhà ông thì có mà ông rơi, chân phải nhà thì mà mà rơi bên ông ông từ lão ê n đến đầu vui thế. vui l đớp đi đi bên cạnh chả nghe rõ được câu gì nhưng cũng làm bộ gật gù dạ dạ vâng vâng cho nó c o n lệ thoát khỏi trận đòn vô cớ lại thấy bộ dáng khum n ú m của vợ chồng nhà đớp anh xe chị sen và cả bà v ũ vừa mừng vừa buồn cười anh xe nắm lấy tay của chị sen miệng thụ thì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 từ sáng đến tận tối muộn ngày nào cũng quần quật như ngày nào mỗi buổi sớm tinh mơ mấy bà đi chợ huyện vẫn thường xuyên b ắ t gặp một thằng bé dáng người gầy cò mảnh khảnh một tay dắt trâu một tay vác bắp c à y lầm lũi tiến ra ngoài ruộng khổ nỗi không đủ ăn đủ mặt cho nên anh hồng trông cứ còi còi cọc cọc cái bắp c à y thì quá dài lưỡi c à y cứ quẹt cả xuống đất làm cho lúc ấy phải vất vả lắm mới v á c đi được mồ hôi cứ thế mà vã ra như tắm càng lớn khối lượng công việc mỗi ngày lại càng nhiều đã vậy phải kiêm luôn cái việc kéo xe chở lão đớp đi khắp trốn đành rằng là phải làm việc quần quật như trâu ấy thế nhưng mà hễ phạm phải lỗi lầm gì dù to dù nhỏ lão đớp lại nọc cổ của anh xe ra mà đánh đánh đến tím tái cơm còn chẳng cho ăn t h ố t men cũng chẳng cho uống nếu như không phải là vì có cô tơ ở đây thì có lẽ anh hồng đã tự giải thoát mình khỏi thống khổ này từ lâu bà vú giả đang ở trong vườn rau giả bộ làm cỏ nhưng cũng v ả n h t a y lên mà nghe lén câu chuyện của cặp tình nhân trẻ hồng kéo tơ ra nơi kín đáo mà thì thầm hay là hay là chúng mình bỏ trốn thôi ôi nhưng, nhưng mà em sợ em sợ cái gì chỉ cần có em anh sẽ cố gắng làm mọi thứ anh không để em phải chịu khổ đâu chưa ở lại đây chúng nó có cho mình làm người đâu nhưng nhưng mà ông ông sẽ giết thầy bú em mất anh không hiểu là gia đình em nợ bao nhiêu tiền đâu chị tơ ngậm ngùi nói trong nước mắt anh hồng thở dài trong bụng nghĩ thầm phải rồi mình thì dù sao cũng là phường tứ cố vô thân làm gì có ai thân thích đâu mà lo lắng một phút suy tư a n h Hồng n ắ m lấy tay của chị tơ nhìn t h ẳ n g vào mắt chị rồi q u y ế t đ ị n h t h ế tì h cả b ố n người c h ú n g mình anh em cả thầy bù em cũng đi bỏ sa khỏi cái x ứ này tìm cuộc sống tốt hơn nếu như mà em đ ồ n g ý giờ t ớ i kênh ba đêm n à y mình lên đường tâm hồn non nớt của cô gái mới lớn như chị tơ còn chưa t r ả i sự đời c h ỉ nghĩ đi theo t i ế n g gọi của t ì n h y ê u như vậy là đ ủ hơn nữa lại giữ chọn được cả đạo hiếu chị tơ mặt đỏ ngượng ngùng khẽ gật đầu đồng ý mà không biết được rằng là bà vú già bá nghe lỏm hết được câu chuyện đúng là cái ngữ m i ệ n g nam mô bụng một bồ dao găm cả tơ và hồng trước nay đều nghĩ bà là người tốt luôn quan tâm lo lắng cho hai người nào ngờ rằng tất cả những trận đòn roi mà hai người phải chịu từ xưa tới giờ đều là do mụ vú mũ mách l ẹ o đến cả bây giờ cũng vậy hóng được cái t i n đậm trời mụ nhanh chóng dòm trước ngó sau rồi cắp đít luồn lên trên nhà mà mách lẻo báo tin ngay ối giải ơi ông ơi bà ơi có có chuyện rồi ôi thế lão tao nại vả cho mụ một cái bây giờ mụ không thấy cụ tránh ngồi đây mà to tiếng à c ú t mẹ ra n g o à i lão đớp đập tay xuống phản gân xanh nổi đầy mặt tránh sùng sau một hồi mân mê khen tấm tắc bộ tranh tứ quý đoạn cũng quay lại bàn nước nhét thuốc lào vào trong cái nõ tay vung vẩy cái xe điếu cho ráo nước châm lửa mà bập bập đoạn ngả người ra thành ghế miệng phun khói trắng ngập cả gian nhà lão ngấp nhụn nhấp ngụm nước trẻ với tay gọi mụ v ũ g i ả đang cúi gằm mặt quay lưng bước đi thì、uh, chắc hẳn là có sự nghiêm trọng cứ để nó nói chúng bây cứ coi tao là tượng cũng được he he he he he tượng thì thầy cái trò gì <cười> đoạn lại bập bập một bi thuốc l ã o nữa cho nó khí thế mụ vú già đưa ánh mắt nhìn thầy đớp mà dò hởi ý kiến lão đớp dù không muốn để người ngoài nghe chuyện riêng của nhà mình nhưng mà lão t r á n h đã nói như vậy cũng đành tặc lưỡi mắt nháy nháy ngầm ám hiệu t h ế có cái chuyện gì nói tao h nghe xem nào vào ở nhà này từ khi còn cho lão đớp bú đến lúc mòn cả bầu vú tính ra tính tình của lão đớp ra sao thì mụ vú là người rõ nhất sau khi thấy cái nháy mắt của lão đớp mụ vú già nhanh chóng hiểu ý lắp bắp bà ông con bé ẹ d ê nó cắn chết mất hai con gà sống thiến rồi Ờ, tiền sử nhà mụ có như thế mà cũng nàm loạn cả nên như cháy nhà đẹp c ú t mẹ ra ngoài kia đi nàm n ô n g mấy con gà cho sạch nát Sẵn chánh ụ t r á n ở đây định hay. mày với ông nhắm rượu. Ừ, hay. Thế mày định cho tao ăn Thế cho rượu. tao c i thứ d í nước thằng này trong đớp chó Cái cổ dãi giỏi. lại à? mày vào Tao gô mẹ sùng cẩm bây giờ hả Tránh đớp? s nghe thế vậy đứng p h á t lên tay run run chỉ thẳng vào mặt nhà đớp mà quát nghĩ đến việc ăn con gà bê b ế t d ấ u răng chó mà chánh sùng phát t ở trong đầu đã nghĩ đến cả một đống giỏi bọ khắp nơi lão đớp biết mình lỡ lời nhưng dù sao cũng đã hứa tặng cho t r á n h sùng bộ tranh tứ quý cho nên chắc mầm cũng chẳng có chuyện gì lão đớp xoa tay dịu giọng q u ò n quân bạc miệng cụ t r á n h xá tội cho thôi thôi thôi thôi mụ ra vườn bắt hai con gà t o nhất trong đ à n mang thịt để cho tao chuộc n ỗ i với nhà cụ t r á n h thôi không phải bày vẽ tao về g ả với qué mẹ gì nhắc đến ông lại buồn nôn t r á n h sùng chống tay lên bàn p h ổ i đít đứng dậy ra đến bậu cửa còn quay lại liếc ngắm nhìn bộ tranh tứ quý một lượt <cười> mày nhớ cho người mang sang bên tao nhờ t i ế n t r á n h sùng ra khỏi cổng đến khi bóng dáng của lão khuất rặng lão đớp bực bội đấm mạnh vào cái cổng gỗ đánh rằm một cái tiền sử t r a nhà thằng t r á n h sùng đúng là cái quần c h ỉ có hốc a mẹ nó chực đầu tay quá ai rè cánh cổng vững quá chẳng si nhê gì lão đớp ôm tay mặt mày nhăn nhó l á c h t h á c h quay vào nhà miệng cứ l ầ u b ầ u chửi đoạn lão gọi mụ v ũ mụ v ũ ơi nên đây xem nào dạ dạ tiếng mụ v ũ từ dưới bếp vọng lên nhưng phải một lúc sau mụ mới tất t ạ t Tay chân bê bết lông gà lão đốc thấy bộ dáng mụ như vậy thì hỏi b ụ đi đâu nãy giờ mà ta o gọi m ớ i thấy nó cái mặt ra dạ ông b ả o là bắt hai con gà đem thịt quán gì quân quân tuổi mãi m ớ i bắt được chưa ông tưởng tưởng tưởng cái mặt ta n h à mụ thằng t r á n h xuống nó về rồi còn thi ta cái gì hỏi thôi r ồ i thế n à n lại thì thong hai con gà mất mẹ sáu đồng bạc của tao rồi tiền công của cụ hai tháng cũng chẳng bằng hai con gà của tao đâu bưng là cái ngữ giả ăn t ạ n g phá hoại mà lão đớp tiếc của mắng n h ứ c mụ v ũ giả một hồi lâu sợ bị ăn đòn mụ v ũ giả khép n ế p lại gần miệng rì rầm vào tai của lão đớp ông ơi thế ông có muốn biết cái chuyện ban nãy nhà cháu định nói không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 một vài giọt máu đầm đìa ở trên c h á n nhỏ tong tọng xuống đất anh hồng mới giật mình bừng tỉnh đau đến thái cả mặt hai tay ôm đầu khi nhìn lại thì cả bàn tay đã nhoe nhoét máu anh chạy vội đến bên b ệ cỏ mọc ôm tùm ven đường hái mấy cây nhỏ nhồi chẳng ngần ngại sạch b ẩ n đưa vào m i ệ n g mà n h a n h ngấu nghiến rồi bịt lên đầu để cầm máu lão đ ớ p cũng chẳng m a y may xót thương trái lại càng nhìn anh hồng thì lại càng ngớ mắt lão lầu bầu trời tiền s ử trả nhà mày mày có nhanh mà kéo ông về hay không nuôi cái thứ ăn h ạ i như mày thả o n u ô i mày ăn mấy con chó nó còn biết canh cầm giữ nhà cái t h ứ như mày nuôi tốn cơm tốn gạo phi gạo phi tiền mua cái việc đưa ông đi cho ông về mà không xong dạ dạ dạ vâng con, con biết tội rồi dạ dạ ông lên xe con con kéo đi ngay dù trong đầu vẫn còn choáng váng mọi thứ trước mắt vẫn còn nhoè nhoè lẫn trong màng máu anh hồng vẫn phải cố cắn răng nhịn đau mà kéo lão đớp một mạch về đến nhà may mắn sau trên đường về bình yên vô sự chứ nếu không có khi anh lại bị khảo thêm mấy cái ba to nữa ôi sổ ơi anh hồng anh hồng làm sao thế này chị tơ đang phơi phóng quần áo ở ngoài sân thấy anh hồng lững thững kéo xe vào trên đầu vẫn còn dỉ máu hoảng hốt đánh rơi cả cái áo xuống đất vội vàng chạy đến hỏi han lão đớp k h ả n h khạng đi vào nhà thấy thế thì sấn sổ xông tới vung ba tong vụt lên tiếp vào người chị tơ vừa đánh vừa chửi mẹ cái con rành này mày có biết Cái ao đ ấ y của ông đ á n g bao nhiêu tiền không. m Mà à m à y v ứ t t tất x u ố n g đ ấ t thích kỳ. h a có s e n sao y là g i i n h à n à y sao nầy nuôi t o à n cái n ũ ă n h ạ i không được cái t í c h sự gì thế này chị tơ đau điếng người nhưng cũng chỉ biết đứng im chịu t r ậ n l ã o đớp còn chưa t h ỏ a mãn liên tục vụ tới t tấp anh hồng thương s ó p t chị tơ sợ tấm thân nhỏ bé của chị tơ không chịu được anh c h ộ p lấy cái cây b a t o n trong tay của l ã o đớp dùng sức bẻ đánh cách một cái gãy lầm đôi ném về phía trước mặt của lão ánh mắt của anh hồng b â y giờ đỏ vằn lên giận dữ sát khí tỏa ra đằng đằng lão đớp phút chốc r ố n g gió lui lại mấy bước tay rôn rôn chỉ vào anh hồng Mày làm Mày làm Mày làm định định đi tính phản phổng Th Thằng gì? gì? xe lúc này lão cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà tiếc cái ba tong vừa bị anh hồng bẻ gãy anh hồng bỗng tiến lại gần hơn làm cho lão đớp sợ đến độ muốn đ a i cả gia q u ầ n khi chỉ còn cách lão đớp chưa đầy hai bước chân thì tự nhiên anh hồng lại quỳ mọp xuống chắp tay xin con c ắ n rươm g ắ t cọ con lệnh ông ông mở lòng tự bị ông tha cho cô ấy nếu mà ông chưa nguôi giận thì ông cứ c h ú t lên người con ông cứ đánh cứ phạt con thế nào con cũng chịu ông ấy đến bây giờ lão đớp mới hoàn hồn lão điên tiết co chân định sút cho anh xem một cái cho bỏ tức vì tội dám dọa lão sợ anh hồng cúi đầu nhắm tịt mắt chờ đợi hứng chịu cơn thịnh nộ của lão đớp thế nhưng trái n g ư ợ c với thường ngày lão đớp thu chân quay p h á t người đi ném lại đằng sau cái giọng bình bình không chầm không bỏng đem đồ ra giặt nại đi nhớ l à giữ yên nặng cho ông còn ngủ đi t ả hồng và tơ tròn mắt ngạc nhiên lần đầu tiên hai người thấy lão đớp lại hiền lành như vậy chẳng còn ai cản trở b â y giờ chị tơ mới t i ế m lại gần bàn tay chạm nhẹ lên vết thương ở trên đầu của anh hồng miệng thổi khẽ khẽ như muốn nẩm tan đi con đau anh có còn đau không em, em xung ố lấy thuốc sức cho anh chị tơ t o à n đứng dậy chạy đi nhưng anh hồng đã kéo tay lại chị tơ loạng c h o n ngã vào lòng của anh hồng hai người cứ như thế nhìn nhau một hồi l â u không chớp mắt anh hồng vuốt tóc tơ miệng thì thầm những lời yêu thương với anh em là liều thuốc tuyệt vời nhất rồi chỉ một chút đau đớn này anh mà còn không chịu nổi thì làm sao mà anh che chở làm sao mà anh bảo vệ được cho em nhưng nhưng mà h <cười> è chúng bày có bày tỏa tình cảm tình kiết gì thì cút mẹ ra chỗ khác đứng tổ h ô giữa sân thế này、à. ở trong nhà lại vọng ra tiếng mụ v ũ già bên kia vừa m á c h chu t r o n g thì tình cảnh tình t ứ dù n g ứ mạch nhưng mà mụ cũng vẫn phải tỏ ra mình tử tế đấy đi ra chỗ khác đi chứ rồi ở đấy rồi ông bà lại đánh cho bỏ mẹ c h ỗ mày chỉ có hồng và tơ là vẫn ngây thơ không biết lòng dạ thâm độc vẫn coi mụ vú như là người ở phe mình chị tơ đỏ mặt ngượng ngùng chạy đi nhặt mớ quần áo đã bị bật mang đi giặt lại trong lòng dâng lên niềm vui sướng hạnh phúc không kể xiết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 nhốt vào trong gãy nhà, nhà kho lại còn cẩn thận dùng rẻ quấn m i ệ n g không cho nó sủa cái giống này là phải được huấn luyện bài bản nó mới khôn ấy chứ mà cứ nuôi thả rông như là chó ta mà lão đớp nuôi thì người nhà vào đến tận cổng vẫn còn nhảy c ẫ n g lên mà sủa đọc khắc chó gì nuôi con chó cỏ thà rằng là một gậy d ă m ba đĩa rồi bát mắm tôm v à i cút rượu có khi nó còn có ích hơn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 biết lấy ai mà bầu mà bạn lúc xế c h i ề u h q u o n ơi tơ hồng cảm động đến rơi cả nước mắt ấy thế nhưng cảm xúc bỗng nhiên thay đổi đột ngột khi mà lão đớp mạnh tay vả đánh bóp một cái vào miệng của mụ v ũ mụ v ũ đau đớn ôm mõm lăn quay ra đất cái con mụ già này thôi mẹ cứ cho giả nhân giả nghĩa đi đừng có làm ông buồn nôn mụ mà không b á o thì là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 đ A n g ở t r ê n k h ó e m i ệ n g lập tức lui v ề đ ằ n g sau không d á m h o hè mộ t câu tay chân c ủ a a n h hồng bị t r ó i chặt đến nỗi m á u không lu ư thông được t ừ n g sợi g â n x a n h g â n đỏ Cứ n ổ i lên chẳng chị anh hồng n g ử a cổ tự đầu vào cổ t h ầ m t i ế c h n ố i cho những d ự định t ư ơ n g l a i không thành anh gào thét lên khiến cho l ã o đ ớ p không chịu n ổ i mà phải bị tie lại t i bị oan t h ả cho chúng tôi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 mặc cho sự chống cự yếu ớt về phần anh hồng gã thầy tả cởi dây c h ó i rồi cùng mụ tập kẻ cầm chân người s ố c nách mà khiêng đi miệng của anh hồng vẫn còn đang nhiều máu tong t ọ n g máu thấm ướt xuống áo nhỏ tong t ọ n g xuống đất từ bé đến lớn được ăn trắng mặt c h â n chưa bao giờ phải mó tay vào bất kỳ việc gì nặng nhọc cho nên xem ra mụ tập bê anh hồng vất vả lắm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 còn đang ngồi đợi ở dưới hầm lâu tỏ ra s ồ n s ồ n vừa thấy bóng dáng của mụ vợ với lão thầy tà đang khệ nệ khệ nệ khiêng anh hồng xuống bậc thang đầu tiên lão đã buông lời mắng n h ấ t trời ơi làm cái gì mà n â u thế mỗi cái việc còn con mà cũng chậm chạp thì làm sao mà ra được chuyện nôn biết lão đớp đang cạnh khóe mình mụ tập buông t h ó n g đôi chân của anh hồng xuống mặc kệ gã thầy tà mụ lao xuống túm tay của lão đớp À, à, hôm nay nhà đớp ăn về gan hùm gan báo mà dám khỉa k h y cả tôi đấy à hay là tôi cho ông nhịn đói luôn vài tháng nhá để ông làm chuyện lớn nhá Ê, ê, tôi lỡ lời đừng có giận <cười> bà làm như thế thì khác gì bắt tôi đi tu Hey, dù là đớp đấy anh hùng hảo hán thì cũng vẫn phải vụt vào giữa hai chân của vợ cư mà vây、hey, hey, hey. lại tôi mà nhịn thì bà cũng nhịn theo chữ có sung sướng gì đâu lão đớp nghe đến hai chữ nhịn đói đã hoảng hồn dịu dọc đã thành cái thói quen từ khi vợ cả lâm trọng bệnh mà chết đêm xuống không có người đầu ấp tay gói lão ăn không ngon ngủ không yên vậy nên mới phải nhờ mai mối mà rước mụ t ậ p về con gái rượu của phú ông ở làng bên cũng nhờ lão đớp có chút gọi là địa vị tiền bạc mụ t ậ p mới đồng ý mà lấy một kẻ đáng tuổi bố mình về làm chồng chứ mà nếu không cái ngữ vừa giả vừa xấu như lão đớp còn lâu mụ mới để vào mắt tích cực c ầ y q u ố c hùng hục đã năm năm liền ấy thế mà cũng chưa có nấy nổi một mụn con thời gian này nghe theo một ông thầy lang lão đớp mà có bốc một ít đông trùng hạ thảo đem về ngâm rượu mỗi tối về uống một chén trước khi đi ngủ để mà bồi bổ sinh lực nếu như mà nhỡ may mụ tập mụ bắt nhịn thật thì uống cái thứ ấy còn tác dụng gì mụ tập nhìn lão mỉa mai tôi là phận đàn bà nhịn ra m bữa nửa tháng cũng chả làm sao với lại ông mà cứ tiếp tục cái tình trạng chửa đi đến chợ đã tiêu hết tiền thế này có hay không khắc c h ó gì nhau đ ầ y đây, đây cận l ã o đốt n g ư ợ n g chiến cả mặt bởi vì bên kia còn có lão thầy tả có khi đã nghe được hết thế nhưng vẫn giả bộ ngơ ngơ tằng h ắ n một câu cắt ngang cuộc nói chuyện ừ, thế nhà ông bà đã tâm sự với nhau xong chửa thế giả đ ầ y phụ tôi một cái cái thằng c h â u vật này tội nổi nó đến đấy cũng đủ vẹo cả c ộ t sống rồi lão đớp quay sang nghiêm mặt căn dặn mụ vợ canh cửa hầm đồng thời theo dõi hành động của tơ h ồ n g không cho nó bỏ trốn hay làm chuyện dại dột mình thì chạy lại giúp gã thầy tà vừa lúc anh hồng tỉnh dậy cái lưỡi đã bị cắt đau đớn chỉ kêu lên mấy tiếng ố ớ từng giọt lệ nóng hổi không ngừng tôn ra khi nhìn thấy chị tơ cũng bị c h ó i gô như mình anh hồng dùng hết sức dãy đạp đành đạch đôi chân trần đạp thẳng vào lồng ngực của gã thầy tà lúc gã đang lối hối c h ó i chân anh gã thầy tà ngã lăn ra đằng sau ôm ngực lăn lộn một hồi điên tiết vì cú đạp đau đến thấu xương gã cầm cái chảy giá gạo không một chút mẩy may ghê d ọ n hay là n g ư ợ n tay cái gì gã nghiến răng nghiến l ợ i mà đập thẳng vào ống đồng của anh hồng đánh b ố t một cái mày à mày mày mày đập ông à mày à mày mày à mày nguyên cả khúc xương ống đồng của anh hồng vỡ vụn những mảnh xương vỡ lòi cả ra ngoài thịt máu me b ầ y nhảy đỏ lòm lòm anh hồng đau đớn nhắm tỉnh mắt miệng u ớ kêu gào cả thảm thiết cơn bực tức của gã thầy tà chưa dừng lại gã liên tiếp d ơ chảy lên mà giáng xuống lần hai lần ba lần bốn cứ như thế cho đến khi từ đầu gối trở xuống đến bàn chân của anh hồng nát n h ừ xương thịt lẫn lộn máu me be bét bắn cả lên mặt lên mũi lên quần lên áo của gã thầy tà chứng kiến cảnh người mình thương bị hành hạ đến tàn phế sống dở chết g i ở chị tơ cũng đau đến xé lòng nước mắt cũng đã c ạ n khô đôi mắt đỏ ngầu sưng húp trong lòng dâng lên nỗi hận thù lũ ác độc bất nhân sống còn không bằng cầm thú anh hồng bị mất máu nhiều da rẻ bắt đầu xanh xao nhợt nhạt anh thu hết chút lực tàn cuối cùng đưa tay hướng về phía chị tơ như muốn gửi đến lời vĩnh biệt rồi anh buông thõng nhìn hơi thở của anh hồng từ từ tắt lồng ngực không còn phập phồng chị tơ khẽ lẩm bẩm hát lên những bài tiếc nối mà họ vẫn từng hát cho nhau nghe anh ơi anh ơi b ì n h ơi sao ông trời ác độc thế này ạ b ì n h ơi sẽ muôn đời dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm l ạ trời được yêu mãi nhau người ơi đừng mang trái ngang chê liệng lớn đôi thế gian ơi sao kiểu cay đắng tình vẫn đắm say người đã xa ta rồi mùa thu lá bay anh đã đ i rồi hẹn anh kiếp sau hẹn anh kiếp sau ta n h ì n ta nghĩ nhìn, nhìn thấy nhau chị tơ nhắm mắt lại những ký ức tươi đẹp tình yêu chớm nở giữa hai người giữa thời loạn lạc giữa cảnh lầm than cứ thế mà chạy qua mình ơi theo dõi từng hành động cử chỉ của chị tơ gã t h ầ tả đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi bỗng nhiên la lên ngăn nó lại kìa nó, nó định cắn lưỡi tự tử, tử đấy ngăn nó lại lão đớp luống cuống chẳng biết làm sao nhắm mắt nhắm mũi định bóp miệng chị tơ để nhét rẻ vào thế nhưng bàn tay của lão đặt sai vị trí đưa thẳng vào cuống họng của chị tơ đúng lúc chị há miệng cắn phập một cái lão đớp đau đớn rụt tay lại nguyên một dấu răng của chị tơ cắn sâu vào trong da thịt đến mức lòi cả xương máu phun ra thành tia điên tiết vì khi không lại gây thương tích cho mình lão đớp nén cơn đau dùng bàn tay vẫn còn đang phun máu mà xiết lên miệng của chị tơ cả thân hình gằn xuống khống chế gân xanh gân đỏ nổi lên t i ê n nhân t i ê n nhân nhà cái con ranh này t i ê n nhân nhà mày mày cắn ông à mày cắn ông à hả hả mày cắn à mày cắn ông thì ông cho mày chết cứ mỗi một câu lão lại dùng tay mà vặn một cái răng của chị tơ chị tơ đau đớn vùng vẫy chống cự hai bàn tay cào xé lên chất thân thể của lão đớp nhưng lão đớp nhất quyết không tha cho đến khi toàn bộ răng cửa của chị tơ đã bị đập bẻ t r ộ i lão mới buông lỏng cơ thể miệng thở hồng hộc chị tơ nằm vật ra máu từ miệng trào ra t h ề o thào các người giết tôi đi giết tôi đi <cười> thế đâu có dễ như thế trước khi mày trở thành thần dữ của thì mày đừng mong nghĩ đến chuyện chết nhé gã t h ể t ả nhếch mép cười thâm độc gã bước tới c h ó i hai tay của chị tơ quặt ra đằng sau lưng rồi bế sốc lên đặt chị tơ nằm gọn trong cái quan tài đã được chuẩn bị sẵn cái quan tài được làm bằng thủy tinh trong suốt từ bên ngoài có thể nhìn thấy rõ ở bên trong mà thủy tinh bấy giờ cũng chỉ mới du nhập về việt nam kể từ khi bọn pháp nó sang chắc hẳn để có được cái quan tài như thế lão đớp cũng phải bỏ ra không ít tiền bạc vừa khen tấm tắc cỗ quan tài gã thầy tà lấy ra một củ sâm bằng hai đầu ngón tay nhét vào miệng của tơ rồi dùng vải lụa quấn quanh miệng làm sao cho chị không thể nhả ra nổi xong xuôi gã đóng nắp quan tài lại chỉ để lại cái lỗ nhỏ ở phần đầu đủ để cho người ở bên trong không chết ngạt gã lấy ra một con dao nhọn nhanh thoăn thoắt cầm tay lão đớp d ạ c h một đường trên ngón tay cái đến nỗi lão đớp còn không cả kịp cảm nhận được đau đớn gã lấy ra một lá bùa đã được chuẩn bị sẵn hứng lấy vài giọt máu của lão đớp rồi dán lên lá bùa lên trên thành của quan tài Và miệng lão lẩm bà lẩm bẩm một hàng chống ngữ lão đớp cùng mụ tập vảnh t a y lên nghe cũng chẳng hiểu gì ngơ ngác nhìn nhau nằm trong cái quan tài chật hẹp t ơ biết rằng sắp tới đây mình sẽ phải chịu đựng sự tra tấn tinh thần khủng khiếp không biết đến ngày đêm bị d à y bò sống không được chết chẳng xong nỗi oán hận căm tức lũ độc ác kê lên đến đỉnh điểm chị tơ c h ừ n g mắt nhìn qua tấm kính ba kẻ ác nhân trong đầu lẩm bẩm như là một lời n g u y ệ n quân đ ộ g ác nếu như tao còn giữ được ý niệm thoát ra được khỏi đây nhất định tao sẽ khiến cho chúng m à y chìm trong biển máu chép không toàn thây quân đ ộ g ác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 để hỏng tăng thêm oán khí thế còn xác của thằng xe thì tính làm sao mụ t ậ p bấy giờ mới lên tiếng chứng kiến cảnh máu me ban nãy mụ sợ nhắm tỉ cả mắt tay chân run bần bần thì đem nó ra ao buộc đá vào cho nó khỏi nổi quẳng xuống chứ làm sao để ở đây bốc mùi thối ai mà chịu đ ư ợ c ở dưới đây cá nhà mình còn có thịt mà ăn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 miệng nghiến chặt trong đầu của chị chỉ còn biết nguyền rủa nguyền rủa lũ ác độc kia tao sẽ dìm chúng m à y trong biển máu tao sẽ dìm chúng m à y trong biển máu lũ ác độc lũ ác độc Ok. chúng ta kết thúc tập một tại đây、ừ. ai rồi ôi mỏi quá ngồi lâu đốc ò n g hết cả lưng đấy cứ phải thức x ả x ã anh chị em thì có thể thoải mái n g ả ngớn nằm ngồi tôi vẫn cứ ngồi đọc cho anh chị em nghe t h ế mà cái anh cái anh cái anh còn rủa tôi bị ho lao anh ác lắm nhưng mà em đích sợ em đã xem quảng cáo rồi em đã xem đ ư ợ cái c quảng cáo nhà em nhà có nhà cái bà ba đời chuyên t r ị ho lao em đích sợ em sẽ mua thuốc đó và em uống À, anh bây giờ anh mới nhận ra là kit đi dương có cái avatar đỏ này làng bá hồng ừ, hôm bữa anh anh cứ tưởng là con, nó là con dương Ú tưởng là con bé dương Ú u là ấy làng bá hồng anh nói hồi nãy anh xem mấy đ ứ a nói chuyện anh nhận ra rồi ok ngày mai chúng ta sẽ xem xem là cái quá trình、uh, luyện thần dữ của của đớp này nó như thế nào và chúng ta sẽ cùng xem xem là nhà đớp và lão thầy tà sẽ phải trả cái giá như thế nào、okay. à, một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe à, có lẽ là chúng ta cũng muộn rồi kém m ộ ư ơ i năm rồi à, xin chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp xin chào và hẹn gặp lại